Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sơn tròn hai mắt, đầu bị tin tức bất thình lình rung động trống rỗng. Cô dâu ư, tại sao cô chưa nghe qua có chuyện này nhỉ? Chỉ phúc vi hôn ư, hiện tại là thế kỷ 21, làm sao còn có khả năng có loại chuyện này xảy ra chứ? Ai có thể sửa trúng tiền đây? Rất là thú vị ư. Không không, cô tuyệt đối không cảm thấy thú vị một chút nào cả. Tiếng âm nhạc điên tai nhức óc ban đêm trong pháp đã tràn đầy niềm vui quên cả trời đất. cho dù hiện tại đã là một giờ sáng. ngày mai cũng không phải là ngày nghỉ ngươi nhưng trong pháp không khí vẫn như cũ náo nhiệt không dầm, viên áo không ngớt giống như là không có sự thật áp lực của ngày mai. ban đêm vĩnh viễn, viễn là thời gian vui chơi. quý thành hậu lời biếng ở trên một góc sofa lớn, ngộ quan của anh anh tuấn bộ dáng đáng yêu. cho dù ngồi ở một góc quất trên sofa cũng không che giấu được thân thể rắn chắc. Hiển lộ ra sức hút đàn ông trái mắt Thu hút bao nhiêu ánh mắt mắt hồn Của những người phụ nữ trong bắp Các cô gái kia Bất luận là có Hay là không có bạn trai bên cạnh Cũng sẽ không tự chủ được một lần nữa Mà nhìn về với hắn Bộc lộ bản thân Trừ những người có hộ hoa giữa xả bên cạnh Còn lại là trực tiếp đi ra phía trước Để mà bắt chuyện với anh Cũng bởi vậy Chỗ ngồi quanh anh luôn không còn chỗ trống Thật là kín người hết chỗ Những cô gái quanh anh tranh nhau khoe sắc, cười đến run dày hết cả người. Nhưng anh lại thủy chung trên nở nụ cười trên môi, không ngăn cản, cũng không quan tâm đến ai cả. Giống như đế vương có tòa hậu cùng phong phú, tha hồ đêm mà hưởng thụ khoái cảm, được cả đàn thế tiếp vây quanh. Hưởng thụ ư? Khoái cảm ư? Không không, anh sắp phiền đến chết rồi. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ được đặc xá cái ước hôn nhân này, nhưng chất tuyệt là phải giả là mình thực sự yêu đối phương. Cái này tốt lắm. Anh nguyên tưởng rằng cái tên dẫn cánh kia chỉ là đê tiện nhâm hiểm làm lá chắn. Ở đằng trước anh che chắn. Kết quả tên kia đã làm cho anh đến nước này. Hai anh tâm tình thành thời chờ xem kịch. Toàn bộ đều biến mất. Muốn phiền đến chết đây rồi. Đúng là tên hỗn thẳng. Anh rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể tránh được một kiếp này đây? Chẳng lẽ lại học dẫn cánh đóng vai xấu, kết hôn giả, rồi sau đó lại không cẩn thận, đùa hóa thành thật ư? đáp án đều là không được Bởi vì anh đã đặt lời thề săn sắc với Dịch Kỳ, nói mình là không có khả năng như thế. Hiện tại làm sao có thể mở miệng để mà nói vậy đây? Đúng là đáng giận, anh rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Hay là bây giờ lấy dao hủy đi dung mạo của chính mình nhỉ? Không không, hay là trực tiếp lao ra đường để cho xe đâm tàn phế? Như vậy rất nhanh đi. Anh không tin rằng cô dâu còn muốn cưới anh làm chồng. Bắt quá, nếu như anh dám làm như vậy, Cho dù anh cặp may là không bị xe đâm chết Thì khẳng định cũng sẽ bị quần chúng tấn công Đem anh sống dở sở mà đánh cho chết đi Thật lập viện Xóm biết như thế Nửa năm trước anh nên tìm một người phụ nữ giới thiệu cho ba mẹ biết Làm cho bọn họ biết rằng Anh đã sớm là hoa thơm có chủ Đối với cuộc hôn nhân chỉ phúc vì hôn ngày xưa Thật sự là có lòng dư Mà lại không có đủ lực ai quả nhiên là ngàn vàng khó mua mà Nhưng nói đi cũng phải nói lại Anh mà thiếu bạn gái thích hợp để ba mẹ đồng ý hay sao? Các cô gái, tất cả đều giống như giờ các này quay ở chung quanh anh. Tất cả phụ nữ đều giống như nhau, kiểu diễm có dư, mà hiền lương lại không đủ. Bốn chữ con dâu thảo hiền, căn bản là không thể đáp ứng được. Bà mẹ có thể vừa ý được người nào, để rồi vì anh mà cự tuyệt cuộc hôn nhân kia chứ. Nói thì có quỷ mới tin. ai thật là viện chết đi được mà. Anh còn dần dàng đến nơi này có thể làm cho tâm tình buồn bực với bớt đi một chút không nghĩ tới căn bản làm một chút tác dụng cũng là không có có lẽ anh nên đổi phương pháp tỷ như tìm một cô thuận mắt lăn lộn vài phòng trên giường chẳng hạn nghĩ kỹ xong quý thành hậu di động ánh mắt quét qua đám phụ nữ bên cạnh đều xem là thuận mắt lại phát hiện mỗi một người đều xem không vừa mắt anh một chút nào cả vì thế anh mở rộng phạm vi tuần tra quét đến phạm vi xa hơn nhìn từng góc một Từ chỗ ngồi cách vách bàn, đến vỗ đài nói nghịt ồn ào. Theo vỗ đài đến quán ba, rồi đến quầy ba. Anh giao động ánh mắt một chút rồi dừng lại, hoài nghi di động ánh mắt quay trở lại cô quầy ba. Sau đó nhanh chóng, nhìn chăm chăm vào một người phụ nữ xinh đẹp, giờ chân ngồi nghiêng ở bàn chân có ghế cao, vị trí thứ hai đếm ngực đang ngửa đầu cười. Đó là một cô gái, có dáng người lung linh tràn đầy hứng thú, tóc thẳng dài đến thắt lưng, đen như là ô ti. Mỹ nhân phong tư yêu điệu như thế, làm cho anh dù đã nhìn rất nhiều hình sắc mỹ nữ, cũng sẽ không cấm được mà liếc mắt nhìn cô thêm một cái. Nhưng mà, điều này cũng không phải là nguyên nhân cô hấp dẫn ánh mắt của anh, sợ dĩ làm cho anh nhìn không chền mắt. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net